Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe truyện ngắn Sẹo của nước. Tác giả Nguyễn Ngọc Tê Giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Cũng không cần phải gặp thẳng trên Cứ ghé bất cứ nhà nào trong xóm cầu đôi, đứa con nít cũng có thể đưa bạn về một đêm tháng 6 năm trước. Trăng 12 không sáng đến mức có thể nhận mặt nhau, nhưng đủ để chân nhìn thấy một người nằm bất động bên đường khi chạy xe ngang qua vườn mía. Trấn xe chờ qua một đoạn, nhưng thằng nhỏ vòng lại, nghĩ khuya khoát mà nằm đó chắc gặp chuyện không hay. Dù là thằng cha xỉn say thì nằm phơi xương vậy cũng phải lay dậy biểu về nhà Nhưng người phụ nữ đang nằm sắp, chết ngất kia không say, cô bị cướp Một bên phổi dập và mấy dẻ sườn gãy, mặt nhảy yếu ớt Cô gái được chân sóc đưa vô bệnh viện mà không chút đắng đo đầu Bởi vậy mà thằng trơn bị bắt Chỉ là một cái xuống dòng trên văn bản, một cái dừng nghỉ lấy hơi của người kể chuyện, nhưng bạn cảm thấy như đang dạo trong siêu thị thì bị sụp khổ gà. Chơi cưới trong vô ly, lấy cảm giác ấy nhân lên ngàn lần thì ra tâm trạng của chân Khoảng tối đen ngầm nó rơi vào không chỉ là cái hố mà là vực thẳng. Mấy ông phá án quả quyết thằng chân là thủ phạm Tên người nạn nhân đầy những dấu tay nó Chẳng phải thì ai vô đây Không thì nó đâu có biến mất Sau khi đưa cô gái tới bệnh viện Rồi lên xe đò bỏ trốn Không thì nghèo quắc queo như nó Sao có nhiều tiền trong người Lúc bị chặn bắt ở dọc đường những án oan Kiểu này kiểu khác Nhưng luôn được làm lên bởi một cách Người cầm quyền tự bẻ công lý theo ý mình Cùng với nhục hình Thứ chưa bao giờ cũ Họ đã vẽ nên một đêm trăng non tháng 6 khác Với nhân vật phản diện tên chân Đã ra tay cướp những thứ không phải của mình Thành nhỏ nghèo thân đơn thế cô Chẳng người thân làm chỗ dựa Nhưng không phải vì vậy Mà chỉ sau một tuần chẳng co Nó nhận tội cho rồi Bởi tôi nghĩ ông trời đuôi Hồi còn sống má tôi nói mình sống sao trời thấy hết là nói xạo thôi Lòng tốt bị ngược đãi Không phải bởi tòng tay bị đánh Mà còn vì cô gái mà Trân ra tay cứu giúp Đã không thèm nhìn nó mà xác nhận luôn Đây là kẻ tấn công mình Chỉ dân cầu đôi là không tin Thiên chủ quan nước ngay bên cầu nói Ai chứ thằng Trân Thì không bao giờ là lưu manh hết Có lần mướn nó sửa chuồng gà Ngàn qua chỗ má thiếm ngủ quên Nằm co ro trong gió lạnh Nó kéo cây mền đắp cho bà già Một ông nói Mấy lần đang chở nước đá xe lặn ra chết máy, thằng Trân gặp cảnh, bèn ghé vai, vác cây nước đá, quốc bộ giao cho khách giúp ông. Chị làm tỏ mướn nói, tiền mà thằng chân lặn trong người là của chị chứ đâu, là chị nhờ nó ngồi xe đò lên biên giới mua dùm cặp bò. Bòn mót mấy năm mới được nhiêu tiền đó, chị thuộc lòng từng tờ giấy bạc, không tin thì chị gây ra bao nhiêu tờ mệnh giá nào cho coi. Hết thảy dân xóm đều bẩm bém vài ba chữ, mù luật văn bản, nhưng luật trời thì ai nấy đều chắc chắn, chỉ những kẻ có tội mới bị trừng phạt. Bà con tìm cách nhắn với thằng nhỏ đang bị tạm giam chờ kêu án rằng, thằng nhỏ chân ở xóm cầu đôi không bao giờ là kẻ hướp, toàn chó nam còn gió chướng họ còn tin vào điều đó. Họ nói đang trông chờ về dọn nhánh cây phi, thông cái máng xối bị ngẹn nước, xây hàng rào Lạc vạc thôi mà không biết kêu ai. Thằng nhỏ vốn buông xuôi mặc kệ rồi, nghĩ rằng không có trời, nếu có thì ổng cũng đuôi. Nhưng nhận được những lời nhắn từ tiếng bảy chú ba, nó đứng dậy. Cuộc đời tự do cho chân thì dài, cực nhọc với bao nhiêu thủ tục, giấy tờ, bao nhiêu lạnh nhạt và hứa hẹn lần nữa. Bạn đừng bị ảo giác rằng chuyện rất dễ dàng bởi cách kể nhảy rào của ai đó Hay bản tin tin trên trang báo khi họ nói gọn một câu Vậy rồi thằng nhỏ được thả về Làm sai mà chịu nhận sai Con nít thì làm cái rột Nhưng kẻ nắm quyền lực trong tay quên mất hành vi cơ bản ấy lâu rồi Họ cần có thời gian học lại Hoặc giả bộ sao cho lời xin lỗi họ xuất phát từ trái lòng chuyện của Trần cũng không cần gặp nhân vật chính, bất cứ người dân sống cậu đôi nào cũng có thể đưa bạn về tháng trước, trong cái buổi người ta tổ chức buổi họp dân xin lỗi thằng nhỏ. Một ông bước ra tặng hoa, nhưng thằng Trần từ chối nhận bởi vẫn còn giận. Hoa đẹp mấy cũng không làm nó quên được cái lạnh rợn của chiếc khi họ ra vào đây. Trân nói: "Đường xa lắm, không tiện mang hoa về, nhưng tiền thì được." Lúc đó có kẻ biểu môi như một cách bày tỏ, kiểu như à hóa ra cũng là nằm vạ đòi tiền. Nhưng anh ta thu dọn đôi môi mọng bọt bia kia khi nghe Trân nói nó cần 917.000 để gửi lại cho bà con cậu đôi đã chi xài khi đi kêu oan cho nó. Một thằng nhỏ ai mướn gì làm đó đổi công lấy chén cơm người không phải bà con quyến thuộc gì của họ. Trân không đòi thêm gì cho mình bởi như nó nói. Lúc bị nhốt, tôi cũng được cho ăn cơm, coi như huệ Trần trở lại những ngày bận rộn tay chân Dân cầu đôi nhẹ lòng, trời có mắt Mọi thứ trông có vẻ bình thường Như trước cái đêm trăng non tháng 6 Khi lòng tốt chưa bị thương Chỉ khi bạn hỏi Nếu một bữa gặp một người bị nạn bên đường Trần có ra tay cứu nữa không? Sau giây lát trần trừ là cái gật đầu nhẹ đến khó nhận ra Không đương gì chân, dân cầu đôi ai cũng nói phải nghĩ coi nên cứu hay không. Thứ mất đi không cách nào tìm, chính là khoảnh khắc đắng đo chừng như vô tận. Người ta vẫn tưởng chém vào nước thì không để lại sẹo, chẳng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng vẫn ở đó, rách bương còn lâu mới lặng.